Chương 50 Lựa chọn khó khăn Thi Thi, em thực sự nhìn thấy ma sao? Thiệu Huy mong ngóng nhìn Trần Ngư Vâng, Trần Ngư rất khoát giật đầu Nếu Trương Văn Văn và Sở Tiêu đã nói với hai người này Thì Trần Ngư cũng không cần phải giấu giếm nữa Vẫn khi cô chỉ đợi phải nói ra thôi Chứ cũng chẳng có ý định giấu giếm gì ai cả Thiệu Huy kích động nắm chặt tay Trần Ngư Trương Văn Văn còn nói Em còn lợi hại hơn thiên sư bình thường rất nhiều Trương Văn Văn còn đi quảng cáo miễn phí cho cô Trần Ngư hơi ngập nhiên Trần Ngư khiêm tốn đáp So với người giỏi hơn thì không bằng Nhưng so với người không giỏi thì hơn là cách chắc Dù sao đi nữa Xin em đi cùng anh đến một nơi đã Thiệu Huy nói xong thì thúc giục Tần Giật Tần Giật cậu lái nhanh một chút đi Tới ngay rồi đây Tần Giật trả lời Trần Ngư tò mò nhìn ra ngoài cửa xe Đi qua một ngã tư Sẽ phải rồi đi vào một bệnh viện lúc này điện thoại trong tay Thiệu Huy bỗng vang lên. Thiệu Huy nhận điện thoại, chỉ nghe bên kia truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Trương Văn Văn. Anh Thiệu Huy, anh mau tới đi, anh ấy rất không được rồi. bọn anh đang đến dưới lầu rồi. sắc mặt Thiệu Huy trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Tần Dật đang định tìm chỗ đậu xe, nghe thế thì chuyển tay lái, lái xe đến dưới khu điều trị nội trú. Cậu mang thì thi lên trước đi. Ừ. Thiệu Huy nói xong kéo Trần Ngư từ ghế ngồi xuống xe. Bị lôi kéo ép xuống xe Thật ra Trần Ngư rất muốn nói rằng Anh thả em ra để em tự xuống Từ phía bên kia không phải là nhanh hơn đấy sao Nhưng mà tất nhiên là bây giờ Thiệu Huy đang hoảng hốt Không thể để ý nhiều như vậy được Anh lôi Trần Ngư còn đang ngơ ngơ ngát ngác Chạy thẳng lên khu điều trị nội trú, Vào thang máy lên tầng 16 Sau khi ra khỏi thang máy lại tiếp tục Lôi Trần Ngư chạy nhanh về phía trước Cuối cùng dừng lại trước cửa một phòng điều trị vip. Trần Ngư Trương Văn Văn nhìn thấy Trần Ngư Phẻ mặn vừa vui mừng lại vừa sợ hãi Trong phòng bệnh có bốn người Đầu tiên Trần Ngư nhìn thoáng qua trương văn văn một chút Rồi ánh mắt rơi vào một đạo sĩ trung niên mặc áo tràng dài Đang ngồi cạnh giường bệnh Cô thấy người đạo sĩ trung niên kia cầm một khối ngọc bội có linh khí rồi rào Làm phép chuyển linh khí từ ngọc bội sang thân thể của người thanh niên đang nằm trên giường bệnh Tử Dương Tử Dương sao rồi ạ? Thiệu Huy gạt mấy người ra rồi chạy tới bên giường bệnh Trần Ngư xin cậu hãy cứu anh ấy đi Trương Văn Văn thấy Trần Ngư đứng bất động Thì chạy vội tới cầu xin Lần đầu tiên Trần Ngư bị người ta khóc lóc cầu xin Cô dùng sức định rút tay ra Nhưng Trương Văn Văn lại tưởng cô muốn hất tay cô ta ra Thế là lại dùng sức nắm thật chặt Lúc này Thiệu Huy cũng định thần lại Anh quay đầu nhìn Trần Ngư kêu Thi Thi em mau tới nhìn thử xem Cô buông ra coi Trần Ngư sạm mặt Nhìn Trương Văn Văn đang nắm tay mình kêu lên Trần Ngư, lần trước đều là do tôi không đúng Tôi không nên nói cậu nói vậy Tôi xin lỗi cậu, xin cậu hãy cứu anh tôi đi Trương Văn Văn khóc sưng cả mắt Hiển nhiên là cô ta rất lo lắng cho người anh này Cô nắm tay tôi thì làm sao tôi qua đó được chứ Trần Ngư bó tay luôn rồi a, Trương Văn Văn sững suốt Rồi dường như phải bỏng, vội vàng thả lỏng tay Trần Ngư ra Lúc này Trần Ngư mới đi tới cạnh giường bệnh Đứng quanh giường bệnh là mẹ, Trương, Sở Tiêu, Thiệu Huy đều lui về sau đồng thời mong chờ nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư nhìn thoáng qua người thanh niên nằm trên giường bệnh. Người thanh niên này có nét giống với Trương Văn Văn, chỉ là làn da đã tái nhợt gần như trong suốt, có thể nguyên nhân là do nằm bệnh một thời gian dài, gương mặt thoạn nhìn hết sức vẩy gò Người thanh niên đang yên tĩnh ngủ say, nhưng trong cơ thể sinh khí từng chút một, từng chút một trôi đi. Hỗn hợp sinh khí và linh khí trên người đạo sĩ trung niên đưa vào cùng nhau, chảy về phía cái lỗ đen bằng quả bóng bàn, nơi ấn đường của người thanh niên. Nếu như không phải người đạo sĩ trung niên này không ngừng rót tinh lực vào, thì sinh khí trong cơ thể người thanh niên này có lẽ đã sớm chấm dứt. a Người đạo sĩ trung niên bỗng nhiên hừ một tiếng, nhìn mồ hôi hột đầy đầu và hai tay co rút là biết ông ta không còn cầm cự được bao lâu. Đạo trưởng chịu! Mẹ trường lo lắng kêu lên chưa trường phu nhân bần đạo chỉ sợ là không duy trì được nữa rồi đạo trưởng triệu khó khăn nói kiên trì một lát nữa đi bỗng nhiên trần ngư lên tiếng nói từ khi trần ngư bước vào phòng bệnh đạo trưởng triệu đã biết là con gái phu nhân chưa nói đúng cô bé nói cô gái nhỏ này đúng là một thiên sư nhìn linh lực quanh thân của cô bé này còn mạnh hơn cả ông nhưng do từ khi vào phòng trần ngư vẫn không có hành động gì Mà đạo trưởng Triệu lại phải tập trung duy trì sinh khí trên người Trương Tử Dương, cho nên vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm Trần Ngư. Bây giờ, Trần Ngư chủ động lên tiếng rồi. Đạo trưởng Triệu như chút được gánh nặng nói. Bà, bà Phúc. Được, thế là đủ. Trần Ngư vừa nói vừa móc la bàn trong túi vải ra. Trước đó vì đánh thức sát khí ngủ đông trong cơ thể đông minh, nên thân thể cô cũng hấp thu không ít sát khí. Mặc dù mấy ngày nay đã khôi phục được phần nào... Nhưng để an toàn Cô quyết định mượn linh khí trong la bàn cho chắc ăn La bàn trong tay Trần Ngư không mấy vui vẻ Chấn động mấy cái Dường như muốn nói Sao mỗi lần tôi vừa hút đầy linh khí Là cô lại kiếm chuyện ép khổ tôi vậy Ngoan nha Tối nay tao cho mày có bên kia ngủ Trần Ngư dỗ dành. Lúc này la bàn mới an tĩnh lại Trần Ngư đưa tay nhẹ nhàng ném đi La bàn xoay tròn trong không chung Rồi dừng lại trước đầu tự dương Một luồng ánh sáng nhàn nhạt tỏa xuống bao trùm toàn bộ thân thể của người thanh niên. Trong phòng bệnh, những người khác mặc dù không nhìn thấy ánh sáng của linh khí, nhưng cái la bàn đen nhánh tự động trôi bồng bềnh giữa không trung cũng đủ làm người khác chấn động. Thiệu Huy và Tần Dật vừa mấy bước vào cũng đều giật mình. Khi ánh sáng linh khí chiếu xuống, lỗ đen nơi ấn đường của người thanh niên chợt ngừng việc hấp thu sinh khí, ngược lại lại bắt đầu hấp thu linh khí do la bàn dắt xuống. Trần Ngư nhân cơ hội này duỗi tay ra, mượn linh lực của La Bàn vẽ lên ấn đường của người thanh niên một cái bùa chú, đem sinh khí trong cơ thể người thanh niên phong ấn lại. Cuối cùng khi bùa chú được vẽ xong, phong ấn được khởi động, lỗ đen ban đầu to bằng quả bóng bàn, bắt đầu co lại, cuối cùng biến thành một điểm đen nơi ấn đường. Đây là nơi bùa chú được phong ấn. Trần Ngưu đưa tay thu hồi La Bàn. Đạo trưởng Triệu cũng ngừng động tác vận chuyển sinh khí, lào đảo một cái ngã về cái ghế đằng sau ông. Sao, sao rồi ạ? Mẹ Trương thấy hai người cùng dừng động tác thì lo lắng hỏi. Đầu tiên, đạo trưởng Triệu nhìn thoáng qua Trần Ngư, nhưng thấy Trần Ngư cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, nên đành phải lên tiếng giải thích. Tình trạng của Trương Thiếu tạm thời đã được khống chế, nhưng mà trước đó cậu ấy đã bị hút quá nhiều sinh khí, chỉ sợ... Chỉ sợ gì ạ? Mẹ Trương kích động nói. Chỉ sợ là vẫn chưa tỉnh lại được. Đạo trưởng Triệu thở dài nói. Vẫn chưa tỉnh lại được là có ý gì? Con trai tôi cứu được hay là không cứu được đây? Mẹ trường rối loạn hỏi, bà vốn cho là con trai mình bị bệnh nguy hiểm, bác sĩ bó tay không cứu được. Nhưng con gái bà lại tìm được đạo sĩ nói cho bà biết, con trai bà lại bị người khác dùng thuật pháp hãm hại. Bây giờ vất vả lắm mới có thể khống chế được tình huống. Vậy mà người ta lại nói, có thể con trai bà không tỉnh lại được. Mẹ trường cầm cử đã lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi mà sụp đổ. Mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh một chút. Trương Văn Văn ôm lấy mẹ mình chấn ăn, đứng một bên Tần Giật đột nhiên hỏi, có biện pháp nào cứu anh ấy được không ạ? Trừ phi có thể thu hồi được sinh khí đã bị người ta hút đi. Đạo trưởng Triệu nhìn thoáng qua Trần Ngư nói, nhưng mà tu vi của bần đạo quá thấp, không phát hiện được ai là người đã giúp đi sinh khí của Trường Thiếu. Tần dật theo ánh mắt của đạo trưởng Triệu nhìn về phía Trần Ngư nãy giờ vẫn đang trầm ngâm, Trần lên tiếng hỏi, Thi Thi, em có biện pháp nào không? Hả? Trần Ngư đột nhiên ngẩng đầu về mặt kinh ngạc, tất nhiên là không nghe được vấn đề Tần giật hỏi. Đạo trưởng Triệu nói là, phải thu hồi sinh khí mà Tử Dương đã bị hút đi, thì anh ấy mới có thể hồi phục được. Em có biện pháp thu hồi sinh khí không? Tôi, tôi không muốn. Trần Ngư đột nhiên quay đầu, nhìn về phía giường bệnh, hồn phách của Tử Dương vừa ngồi dậy, ánh mắt người thanh niên đầy cầu khẩn, nhìn Trần Ngư lắc đầu không ngừng, quả nhiên là tự nguyện. Đoạt sinh khí của người khác là tà thuật phản ý trời, nên dù được sử dụng thành công, nhưng cũng không thể bị hút đi thuận lợi một cách kỳ lạ như vừa rồi. Lúc đó Trần Ngư đã cảm thấy kỳ lạ rồi, bây giờ xem ra quả nhiên, người thanh niên này là tự nguyện để người ta hút đi sinh khí của mình, hơn nữa đem chính mình, ngày sinh tháng đẻ và máu sống của mình cho đối phương. Lông mày Trần Ngư nhíu lại, không biết phải làm thế nào, một bên là người bệnh tự nguyện chịu chết, một bên là người thân cố hết sức căn cản. Cô bỗng dưng bị cuốn vào việc riêng của nhà người khác mà thấy buồn bực. Thi Thi, tần giật, hỏi. Cô không nên ngăn cản thuận nổi mệnh. Trương Tử Dương nói. Trần Ngư à? Trương văn Phan, Phan hỏi. Cô không được tổn thương cô ấy. Trương Tử Dương lại nói. Cầm miệng hết đi! bị nhiều người nói nhau nhau mà Trần Dương cảm thấy đau cả đầu. Khoác túi vải lên, đẩy đám người đi ra khỏi phòng bệnh. Trước đây cô chỉ gặp qua ác ma, hoặc là đánh chết, hoặc là siêu độ. Trước khi nào gặp phải trường hợp phức tạp như thế này, cô cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ xem rốt cuộc phải giải quyết như thế nào mới ổn thỏa đây. Trong phòng bệnh cả đám người sững sờ, mẹ Trương tuyệt vọng ngồi sẵng xoàng trên mặt đất, Trương Văn Văn cắn môi, lập tức buông mẹ Trương ra, đẩy cửa phòng chạy ra ngoài đuổi theo Trần Ngư. "Trần Ngư, em gái Trần Ngư." Trương Văn Văn đuổi kịp Trần Ngư đang đứng trước cửa thang máy. "Trần Ngư, tôi xin cậu, cậu xin cậu cứu anh trai tôi đi mà." Chuyện lúc trước là tôi không đúng, tôi xin cậu, sau này tôi... Chuyện lúc trước đã bỏ qua, cô đừng nhắc lại nữa. Trần Ngư biết Trương Văn Văn muốn nói lại chuyện nhóc mà rơi xuống nước. Nếu cậu ra thứ cho tôi rồi thì cậu cứu anh trai tôi đi, có được không? Trương Văn Văn cầu xin, dường như muốn quỷ xuống trước mặt Trần Ngư. Văn Văn, sở tiêu chạy tới thì trông thấy Trương Văn Văn muốn quỷ xuống, liền vội vàng chạy tới đỡ lấy Trương Văn Văn, đang định đưa tay cản lại. Trần Ngư thấy sở tiêu đã ngăn cản lại, vì vậy lặng lẽ rút tay. Em gái Trần Ngư, chuyện lúc trước tất nhiên là văn văn làm không đúng, nhưng cũng không thể trách một mình văn văn. Nếu như không phải em nhắc cô ấy trên người cô ấy có hồn ma bán, thì cô ấy cũng không sợ hãi mà đi tìm thiên sư. Sở tiêu nhịn không được nói. Trần Ngư yên lặng một lúc lâu, thật ra cô cũng biết là sở tiêu nói đúng. Lúc trước nếu không phải cô cố ý hủ dọa Trương Văn Văn, đứa bé kia đã sớm đi đầu thai, sẽ không phát sinh những chuyện sau này nữa. Lúc đó cô nhìn thấy Trương Văn Văn mà cảm thấy tức giận như vậy là bởi vì nhóc ma đó dùng tay bịt kín miệng Trương Văn Văn, hồn phách vừa mới chết nên vô cùng yếu ớt. Nếu không phải là vì quá sợ hãi hoặc là cậu oán hận thì không thể có khả năng khống chế sức mạnh của Trương Văn Văn. Cho nên chắc chắn là lúc đầu Trương Văn Văn muốn tìm người siêu độ cho nhóc ma, thế nhưng sau đó lại đổi ý tìm người thu cậu nhất nhóc nga ý thức được nguy hiểm nên theo bản năng mà che miệng trương văn văn không để cho cô ta nói chuyện. chuyện này nói rõ ràng thì cả cô và trương văn văn đều có lỗi, cho nên chẩn ngư siêu độ cho nhóc nga là đền bù ái nấy, lại để cho trương văn văn lấy danh nghĩa nhóc nga quyền góp cho trẻ em vùng núi, tích đức là để cho nhóc nga có cơ hội đầu thai tốt hơn. nói đến cùng trương văn văn bị như thế cũng có chút tiền quan đến cô. Nghĩ như thế Trần Ngư ngẩn đầu Nói với Trương Văn Văn Cô qua đây với tôi một chút Trương Văn Văn ngẩn người sau đó Cùng Trần Ngư đứng qua một bên vắng người Trần Ngư nhìn tần giật và Thiệu Huy Cũng đã đuổi tới đây Cùng sở tiêu đang đứng cách đó không xa Nhẹ giọng hỏi Trương Văn Văn Nếu bản thân anh của cô muốn chết Thì cô có còn muốn cứu sống anh ta không Cái gì Trương Văn Văn không thể tin cao giọng, Anh của cô sợ dĩ vị như vậy Là do có người cầm ngày sinh tháng đẻ Và máu sống của anh ta Sử dụng thuận đổi mệnh. Đổi tuổi thọ của anh trai cô cho một người nào đó đã sắp chết Loại thuật pháp này không khó phá Điều khó khăn chính là anh trai cô tự nguyện Cái gì? Cậu có ý gì? Vì sao anh trai tôi lại tình nguyện chứ? Vẻ mặt Trương Văn Văn tràn đầy ngờ vực Biến, Trần Ngư nhíu mày cảm thấy chuyện này không thể do một mình cô nói Nghĩ tới đây, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Trần Ngư khép lại Từ từ vạch Nam trước mắt Trương Văn Văn Trương Văn Văn phản xạ nháy mắt một cái, bây giờ cô trở về phòng bệnh đi, cô có thể nhìn thấy anh trai cô rồi. Trần Ngư nói, hả? Trương Văn Văn vẫn chưa hiểu, mắt âm dương tạm thời chỉ có hiệu lực trong 30 phút, cô tranh thủ đi. Trần Ngư thúc giục, lúc này Trương Văn Văn mới phản ứng lại, nửa tin nửa ngờ chạy về phía phòng bệnh. Văn Văn, sở tiêu thấy Trương Văn Văn bỗng nhiên chạy đi, nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Ngư rồi cũng xoay người chạy theo. Tần Giật và Thiệu Huy đi tới, Thiệu Huy nhìn Trần Ngư hỏi, Thi Thi, lúc nãy em nói gì với Văn Văn vậy? Chuyện này xem như là chuyện riêng của gia đình cô ấy, em không nói cho các anh biết được, nếu muốn anh có thể đi hỏi Trương Văn Văn. Trần Ngư đáp. Tần Giật và Thiệu Huy liếc nhìn nhau, Thiệu Huy tiếp tục hỏi Trần Ngư. Vậy tình trạng của tự dương còn có thể cứu được không? Không phải là vấn đề có thể cứu được hay không, mà là vấn đề có muốn cứu hay không? Trần Ngư nhớ mày đáp. Em có ý gì? Có thể cứu thì đương nhiên phải cứu chứ. Cái gì mà có muốn cứu hay không? Tần giật không hiểu hỏi. Đúng lúc này trong phòng bệnh bỗng truyền đến tiếng ồn ào. Tần giật và Thiệu Huy sợ đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy theo. Chờ bọn họ chạy đi rồi. Tần ngư nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại di động gửi cho Thiệu Huy tin nhắn. Anh chuyển lời cho Trương Văn Văn. Phong ấn của em có thể duy trì trong 7 ngày. Trong 7 ngày này, nếu anh trai cô ấy nghĩ thông suốt thì nói cô ấy đến tìm em. Nhắn tin xong. Trần Ngư bước vào thang máy rời đi, dọc đường đi tâm tình vô cùng tệ, cảm xúc xa sút này vẫn còn cho đến tối, ngay cả Lông Minh cũng có thể nhận ra. Đường nghỉ đông mà sao em lại buồn bã như vậy chứ? Lông Minh ngạc nhiên hỏi, em gặp một chuyện mà không biết nên giải quyết như thế nào? Trần Ngư cao mày nói, em nói ra để anh góp ý cho. Kiếm khi Lông Minh thấy cô nhóc có tâm sự, vì thế mà có chút tò mò. Vâng, hôm nay em đã gặp một hiện tượng kỳ quái. Trần Ngư không nói đến Trương văn văn, mà sử dụng đại từ chung, sau đó kể mọi chuyện cho Lâu Minh nghe. Vậy anh ba, anh cho rằng em nên cứu hay là không nên cứu người này? Em cũng đã nói thuận đổi mệnh là trái với lẽ thường, bình thường hẳn là tìm cách cứu người này về chứ. Nhưng mà người này là tự nguyện vì người khác mà đổi mệnh. Trần Ngư nói, từ một góc độ nào đó mà nói, người được người kia cứu sẽ có một cơ hội tiếp tục sống sót. Nếu như em ra tay ngăn cản thuận đổi mệnh, như vậy cũng tương đương là em đã giết một người khác. Lòng mình hơi giữ người, nhưng mà người đó không phải là người đáng lẽ phải chết hay sao? Cũng không hoàn toàn. Nếu đối phương là cường hào ác bá hoặc là ác ý hãm hại, như vậy thì em ra tay ngăn cản cũng không phải lăn tan gì hết. Thế nhưng vấn đề là, giữa hai người bọn họ là tự nguyện. Giống như khi xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, đứng trên đường là đứa bé... Nhưng đứng ở bên đường người mẹ theo bản năng nhào đến cứu, nếu như em có biện pháp ngăn cản chuyện này, anh nói em có nên ngăn cản người mẹ cứu con mình hay không? Vấn đề này cũng làm khó lâu minh, vốn là bi kịch thì kết thúc như thế nào cũng đều không mỹ mãn. Nếu mà em không nhìn thấy thì cũng được đi, hoặc là em không đủ năng lực giải quyết thì anh cũng không thấy ai náy gì lắm, nhưng mà em lại nhìn thấy rõ ràng cũng có năng lực để ngăn cản, sao em có cảm giác? Hai người họ chết cũng đều làm em có liên quan à, thật là phiền chết đi thôi. Trần Ngư buồn bực ôm gối ôm lăn lộn trên ghế sofa. Thực ra, em không hiểu nổi hành động của người này, anh ta như vậy không sợ người nhà của anh ta đau lòng hay sao chứ? Tại sao em lại thấy bực bội? Lâm Minh chợt lên tiếng hỏi, em hoàn toàn có thể coi như em chưa từng gặp qua chuyện này. Khi người nhà của anh ta đến tìm em giúp đỡ, em cũng có thể lựa chọn không nhúng tay vào mà. Thế nhưng mà em đã nhìn thấy á? Em cũng không có cách nào coi như em chưa từng thấy qua. Trần Ngư buồn bực nói. Lầu mình nhịn không được cười một tiếng, đưa tay kéo gối ôm Trần Ngư đang ôm trong lòng, nói. Đứng dậy nào, đừng buồn bực nữa. Trần Ngư tiếp tục ôm gối ôm ngồi bắt động. Em có biết vì sao em cảm thấy bực bội không? Lầu mình hỏi. Em không biết. Trần Ngư buồn buồn nói. Vì em là người lương thiện. Lầu mình chợt nói. Trần Ngư đầy đẩy gối ôm, nít nhìn đông mình. Em ấy không phải là người lương thiện, khi em bắt ma cho dù ma có đáng thương cỡ nào, em cũng đều sẽ thu nó. Đó là vì em biết, đưa bọn họ đi đầu thai là kết quả tốt nhất cho mấy con ma đó. Nhưng chuyện này không giống. Em nói người này đang đánh đổi mạng sống của mình để cứu một người khác, sâu trong lòng em cũng không muốn người này chết đi đúng không? Trần Ngư sửng sốt một chút, ôm với ôm ngồi dậy. Ừ, em cũng không biết nữa. Nếu có một biện pháp vẹn cả đôi đường, em có làm không? Nhưng mà không có biện pháp nào vẹn cả đôi đường cả, thuận đổi mệnh chỉ có thể sử dụng với người sắp chết, nên trong hai người họ nhất định sẽ có một người chết. Nếu chuyện này em không thể bỏ mặt được, thì em hãy đi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện đi, nhỡ đâu khi em tìm hiểu rõ ràng rồi, sẽ có biện pháp tốt hơn thì sao? Vậy nếu vẫn không có biện pháp tốt hơn thì sao? Trần Ngư hỏi, lờ mình nghĩ nghĩ rồi nói, hoặc coi như là em vì anh, anh rất tò mò. Hai người đó có thể có mối quan hệ gì, mà người đó có thể dùng tính mạng của mình để đổi cho người khác như vậy. Uhm, Trần Ngư rối rắm một chút rồi nói. Nhưng mà quy định của môn phái nhà em, khi ra tay nhất định phải lấy tiền. Lâu Minh cười khúc khích, vậy anh sẽ trả tiền nhờ em điều tra chuyện này cho anh nha, một đồng được không? Một đồng? Ít như vậy thôi á. Thôi, được rồi. Nghề giao tình giữa hai chúng ta, em nhận, anh có lời nha. Trần Ngư quăng gối ôm ra, cầm quả táo trên bàn bắt đầu gặm. Lòng mình thấy Trần Ngư đã khôi phục tinh thần, nhịn không được cười một tiếng. Chỉ tốn có một đồng, mà anh có thể làm cô nhóc tham tiền này phải ra tay, xem ra là anh có vị trí rất lớn trong lòng của cô. Tác giả có lời muốn nói. Trong group chat của nhóm trợ lý, Trần Tiểu Thư vừa ra tay là có mấy trăm vạn, vậy mà Tam thiếu chỉ cần có mỗi một đồng là có thể nhờ cô ấy ra tay. Quả wow, nhiên là Trần Tiểu Thư cũng thích Tam thiếu như chúng ta. Nhưng mà rõ ràng là Tam Thiếu có rất nhiều tiền mà Cái này gọi là tình thú